Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân ảnh của nó lao tới Nắm chặt lấy người của Hà bằng cấu xé Đặt đứng ở bên ngoài Chỉ còn biết nhìn trong sự bất lực Cảm giác như mình chỉ là một kẻ thừa thãi Trong cái câu chuyện này lại xuất hiện Ông thầy lúc này sau một hồi bất ngờ Thì mới liền chạy lại Cầm thanh kiếm gỗ Và một lá bùa tung lên Chặn đòn tấn công của nữ quỷ Dừng lại Có nỗi oan gì thì giải trình đi Nếu còn làm loạn thì đừng trách ta tại sao không có thủ hạ lưu tình. Lá bùa dán thẳng vào trán của nữ quỷ, nó đau đớn ré lên một tiếng thất thanh rồi ngã quỵ xuống. Ông thầy thấy vậy thì mới quát lớn. Cho dù ngươi có tu luyện quá bao nhiêu kiếp, cũng không thể thắng được chánh đạo đâu. Nếu có nỗi oan gì thì nói hay mong, đừng có để ta phế bỏ hồn phách không có thể đầu thai được nữa. Nữ quỷ đột nhiên bật khóc. Nó dừng đôi mắt đẫm lệ nhìn Đạt. Trong tâm trí của hắn đột nhiên nổi lên một cái cảm giác thân quen, dòng ký ức như một thước phim ký thế mà chợt ùa về. Nếu không phải các ngươi ép ta, thì ta không phải ra tay như thế này. Cớ sự ra thế này, tất cả là do các ngươi. Có chuyện gì, mau nói ra đi. Ai sai ở đâu, nhân quả sẽ đến ở đó. Ông thầy lạnh lùng châm một điếu thuốc. Nhạc khói ra không trùng. Nếu như nhân quả còn tồn tại thì ta đã không phải mang cái nỗi oan đó suốt quãng thời gian còn lại. Nhân quả không có làm gì được thì ta đành phải ra tay. Ngang ngửa. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám định đoạt số phận của người khác chứ? Nếu vẫn còn cố chấp thì đừng trách ta sao mất kiên nhẫn. Lúc này, đạt mới lên tiếng, nhưng là một giọng nói hoàn toàn khác. Ta đã nhớ ra mọi chuyện rồi ngươi hãy cứ bình tĩnh đi. Ông thầy quá bất ngờ vì câu chuyện trước mắt, còn chưa biết phải làm gì thì nữ quỷ kia đã lên tiếng. <cười> Cuối cùng thì Thôi cũng đã nhớ ra mọi chuyện dạng, Vương Quynh. Vậy thì hôm nay ngươi sẽ phải chết thôi. Giật lùi, cơ thể của nữ quỷ chợt phình to ra, toàn bộ yêu lực của nó hợp lại đánh thẳng về chỗ của Đạt, hay nói đúng hơn là Vương Bỉnh. Nhưng khi đòn đánh đã ở sát thân người của hắn, thì đột nhiên nó bộc hưởng lại, tất cả yêu lực nổ tung trên không trung rồi rơi thẳng xuống dưới. Nữ quỷ đứng lơ lửng trên mặt đất, nhìn hắn với cái vẻ không cam lòng. Tại sao ta không thể giắt tay với ngươi? Tại sao? Tại sao chứ? Chuyện của chúng ta đã trôi qua được ngàn năm nay rồi. Nó chỉ là con tiền kiếp. Tại sao ngươi phải ôm nỗi hận đó? đến đây trả thù một kẻ không có liên quan gì đến cái chuyện năm xưa. Đối với các người thì nó đã trôi qua, nhưng đối với ta nó sẽ vẫn là một vết thương không bao giờ lành cho đến khi ta rửa được hận. Nếu năm đó ta không cưới người, nếu năm đó ta không bước chân vào vương gia, nếu năm đó ngươi chịu tìm hiểu mọi chuyện thì ta rốt rát định đã không phải chết. Nhưng Nữ quỷ ngập ngừng, không có nói nên lời. Còn Vương Bình, bây giờ thì hắn cũng đã cứng đờ người ra, không biết phải giải quyết ra làm sao. Nguyệt Hà cũng đắc tiến lại, cả ba nhìn nhau như hồi tưởng lại quá khứ. Câu chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu về trước. Kinh Bắc xưa kia là một vùng đất rất rộng lớn, là trung tâm văn hóa của Đại Việt ta lúc bấy giờ. Tương truyền kể lại ở phía đông của kinh thành lúc bấy giờ, có một gia tộc giàu có, tiền nhiều như nước, họa chăng có thể mua cả đất Kinh Bắc về tay của mình. Gia tộc này họ Vương, trưởng tộc là một người đàn ông nghèo khó, làm cái nghề lái đò và mò cua bắt ốc trên sông. Trong một lần nọ, ông ta vô tình mò được một hũ vàng lớn, có thể là một đoàn buôn nào đó đã bỏ lại. Người đàn ông này đem vàng về và bắt đầu mua gạo về tích trữ. Cứ đến mùa lũ lụt, nạn đói thì triền miên, ông ta bắt đầu đem gạo đi bán với giá cao gấp 5, 6 lần giá bình thường. Nhưng vì đói nghèo nên nhiều gia đình giàu có đã phải cắn răng mà mua gạo với cái giá cắt cổ. Tiền sinh ra tiền, người đàn ông này lại chuyển qua buôn bán tơ lụa, mà toàn là những loại tơ lụa đắt tiền để dệt vải cho những người chức cao vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net